Dường như bị thu hút Bởi tiếng hát đầy ma mị đỏ Anh vô thức Bước chân ra bên ngoài Và tiến đến gần giữa sân Đột nhiên tiếng hát ngờ ngàn Không gian một lần nữa Rơi vào yên tĩnh Chỉ nghe thấp thoáng Tiếng ếch kêu trong màn đêm Bỗng chân mặt anh Xuất hiện một người con gái Mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi chân tay còn đang Nâng niu ôm một đứa trẻ